Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này chứa làm loạn tác giả Minh Nguyễn Thính Phong, người dịch Green Cross Techwee, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Trường 31 Mất mặt Tâm trạng cao ngưỡng nam dối bòi ở trong xe ô tô Ông Quách không ngừng hỏi về cuộc sống và công việc của Quách Du Thần rồi quay hỏi chuyện với Cang Ngưỡng Lam. Cuồng trò chuyện diễn ra rất sôi nổi. Cang Ngưỡng Lam không một chút hứng thú còn Quách Du Thần thì tỏ rõ thái độ ngại ngùng. Anh ta vội kéo ông Quách chuyển sang đề tài khác. Ông Cao xưa nay luôn có sợi dây thần kinh nhanh nhạy lập tức nhìn ra con gái không vui. Ông cũng nhanh chóng lô chuyện trên trời dưới đất ra tàn gẫu nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của ông bạn đồng nghiệp già. không khí trong xe tương đối náo nhiệt Cao Nguyễn Lam thành ra không tiện gọi điện thoại Cô mong nhanh đến một quán ăn nào đó Nhưng lúc mọi người xuống xe thì cô sẽ gọi cho Doãn tác và Doãn Ninh Mọi người vừa tìm được một nhà hàng Xe còn chưa kịp dừng hẳn Ông Cao nhận được một cuối điện thoại Ông Cao nghe điện thoại, sắc mặt, lập tức tái mét Bà Cao bị đau bụng dữ dội Hàng xóm đã đưa bà đi bệnh viện Bà vẫn đang được kiểm tra Nhưng các bác sĩ nói có khả năng là viêm ruột hứa cấp tính nhày khiến ông Cao và các Ngụy Lam sợ chết khiếp. Trong nhà không có một ai, nếu bà Cao phải làm phẫu thuật thì tính sao? Vì vậy, mọi người chẳng kịp ăn cơm, ông Quách nói để ông lái xe đưa ông Cao và các Ngụy Lam về nhà. Quay tủ thần sợ người cha già của anh ta, lái xe đường dài, thân thể không chịu nổi nên sẽ không an toàn. Anh ta nói để anh ta lái xe đưa mọi người về thành phố C, ngày mai là chủ nhật, anh ta sẽ ngồi xe bus quay lại đây. Như vậy sáng thứ hai vẫn có thể đi làm bình thường. Việc này nhanh cháu bàn xong, quay thù thần chạy đến một quán Amsterdam ở gần đó mua cho ba người trên xe một ít đồ ăn lót dạ Ông Cao vội gọi điện tới nhà hàng xóm ở thành phố C hỏi thăm tình hình cụ thể, nói hai cha con ông đang trên đường trở về nhà. Cao Ngưỡng Lam xuống xe, đi sang một bên gọi điện thoại cho dặn Ninh kể chuyện vừa xảy ra và nói là xin lỗi với cô không kìm chặt tạm biệt. Sau đó, Cao Ngưỡng Lam giả vụ vô tình hỏi thăm dặn Tắc, nhưng dặn Ninh bảo chẳng rõ. Chỉ thấy anh ló mặt một cái rồi ôm man đầu đi đâu mất. Càng ngọn lam thấp thỏm không yên, nhưng vượt bấm điện thoại gọi cho dọn tắc. Dọn tắc bắt máy rất nhanh, hỏi cô đang làm gì. Nghe giọng điệu của anh, cô đoán không ra cảm xúc của anh lúc này. Nhưng anh cũng không có kiểu vui vẻ chia chào cô như trước, khiến Càng ngọn lam càng cảm thấy bất an. Cô lắp bắp cho biết mẹ cô bị ốm, cô đang cùng bố về thẻ với thẻ vừa xê. Tuận tắc ừm một tiếng rồi hỏi bố con cô về bóng phương tiện gì Càng ngợn Lam cắn môi nói nhỏ Anh Tiểu Quách lái xe đưa em và bố về Vậy là được rồi, em nhìn cẩn thận nhé Về nhà nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh Càng ngợn Lam dạ một tiếng, không muốn cúp điện thoại Bản thân một lúc cô mới khẽ khá lên tiếng Anh hãy tin em, em không nói dối anh Em và anh Tiểu Quách thật sự không có gì Mẹ em bị bệnh thật đó Đồ xe bên kia dẫn tóc mãi không lên tiếng Sau đó thở dài Em à Em đừng tưởng tất cả đại ông trên đời này Đều giống tên bạn trai cũ khốn kiếp của em Em lo anh không tin em Chính là vì em không tin anh Em không có lòng tin đối với anh đúng không Càng ngọn làm không biết nói gì cho phải lẽ Cô và anh mới ở bên nhau chưa bao lâu Mối quan hệ vừa xác lập Dường như vẫn thiếu thiếu chức gì đó thì anh đã phải đi công tác. Trước đây, mối tình đầu kéo dài 7 năm của cô, thậm chí đã bàn đến chuyện cưới xin. Cô tưởng rằng cuộc đời này duy nhất chỉ có mối tình đó mà thôi. Cũng chính vì sự hiểu nhầm mà cô bị ăn tác và bị đá ra khỏi thế giới tình yêu. Nếu nói cô không bận tâm, cô hoàn toàn có lòng tin thì đúng là tự lừa gặp bản thân. Càng ngựa làm há miệng không biết nói gì hơn, chỉ thốt ra một tiếng dọn tắc em không làm ra điều gì thì em đi nói với anh rằng này, anh nghe cho do đây bây giờ em phải về nhà thăm mẹ lúc em không có ở đó, anh nhớ giữ gìn thân thể như ngọc cho em về nếu anh dám vớ vẩn, em sẽ về đánh cạnh chân anh dọn tắc nhái giọng điệu cao ngạo của mấy cô nữ sinh khiến cao ngưỡng lan bạch cười dọn tác tiếp tục giáo hấn cô kết quả thì sao? Em đúng là cô bé ngông ngách. Lại đi lo lắng, anh sẽ nghi ngờ em nói dối. Em đúng là may mắn lắm với gặp một người đàn ông tốt. Có trí tuệ, lại có lòng độ lượng. Ngàn năm kiếm không gian như anh. Doạn tắc, giỏ giọng điệu lưu manh, khiến ca ngợi lam không kìm chê được ngụm cười. Nếu là mấy tên không có đầu óc, người ta sẽ nghĩ bộ dạng ấm ấm ức ức này của em chính là biểu hiện của việc có tâm sự mình. Doạn tắc rào vấn xong, đột nhiên thay đổi ngữ điệu lam làm, em phải tự tin lên, phải ưỡn ngực ngẩn cao đầu, miệng lưu mỉm cười mới được. Dạ. Ca ngội làm gặp mạnh đầu, trong lòng vô cùng cảm động. Cô còn muốn nói thêm điều gì đó, tiếng của ông cao từ đằng sau gọi cô. Làm lam nhanh lên con, phải xuất phát rồi. Ca ngội làm đáp lời bố rồi vội vàng nói về dẫn tắt. Em phải đi rồi. Ừ, lúc em không có ở đó, anh nhớ phải giữ gìn thân thể như Ngọc cho em về. Nếu anh giả vớ vẩn, em sẽ về đánh gãy chân anh. Cô dập vuôn theo câu nói của anh. Đáng tiếc, không hề có khí phách. Giọng nói nhẹ nhàng như một nàng dâu nhỏ. Giãn tác bên đầu dây bên kia bật cười. Được thôi, khi nào em về, em nhớ kiểm tra kỹ thân thể anh. Xem anh có giữ thân như nhau hay không. Đừng quên kiểm tra cẩn thận đấy. Sỉt. Em nhớ giữ gìn sức khỏe Về nhà dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hoàng hốt Em chăm sóc người nhà Đồng thời nhớ chăm sóc tốt bản thân Nếu cần anh giúp đỡ Thì em cho anh biết ngay nhé Còn nếu cần anh quay đòi với em Thì hãy gọi điện cho anh Vâng, vâng Anh nói một câu, cô đáp một câu Phòng cào đứng ở cửa xe lại thúc giục Càng Nguyễn làm cất giọng đầy quyền luyến Em cút máy đây Khi nào rảnh em lại gọi cho anh Doãn tắc ừ một tiếng rồi chờ cô cút máy Trước khi tắt máy Cá ngội làm không kìm chế nổi nói thêm một câu Em nhớ anh, doãn tắc Ôi cô gái này sao tàn nhận thế Đến lúc giỏi giá tôi mới chịu nói nhớ tôi Em phải cút máy thật rồi Cá ngội làm dù muốn nghe anh nói tiếp Nhưng buộc phải nhắc anh một câu rồi tắt máy Doãn tắc chừng mắt nhìn máy di động Tuy biết cô không nghe thấy, nhưng anh vẫn hung hăng nói. Hiến anh loạn cá lên rồi em bỏ chạy. Em hãy đợi đấy. Khi nào em về, anh nhất định sẽ xử lý em. Càng ngội làm nào biết đồng chí soạn tác đang nghiến răng kèn kẹt. Sau cuộc điện thoại này, trong lòng cô trở nên nhẹ nhóc hẳn. Suốt quãng đường đi, ông Cao lo lắng không yên. Càng ngội làm ngược lại, khá bình tĩnh, còn trấn ăn bố. Quay thú thần phóng xe như bay. Cuối cùng đưa hai cha con Cang Ngõ Lam về đến bệnh viện ở thành phố C sau 3 tiếng đồng hồ. Bà Cao quả nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính. Tình hình khá nghiêm trọng, cần phải mổ ngay. Cang Ngõ Lam hỏi cận kẽ về bệnh tình của mẹ. Ông Cao tay run run, ký vật bản đồng ý phẫu thuật. Việc tiếp theo chính là chờ đợi. Ông Cao xót thương vợ mình, cứ nghĩ đến chuyện bà Cao sinh bệnh mà ông không bên cạnh chăm sóc. Lúc này bà phải chịu hồi sở trong phòng 1. Ông không thể kiềm chế do nước mắt chảy dài xuống má. Càng ngội làm thầy thế, liền đứng ra thu xếp mọi việc. Cô chạy đôn chạy đáo làm thủ tục nộp viện phí, cảm ơn hàng xóm giúp đỡ, đi mua nước và khăn giấy cho người cha già thâm tình của cô. Sau đó, cô nói lời cảm ơn ông Quách và Quách Thu Thần, bảo hai người họ đi về trước. Cuối cùng, khi mọi việc đã ổn hòa, cô cùng ông Cao đau khổ ngồi chờ đợi. Không khí trong bệnh viện rất đè nén, Càng ngựa Lam ngồi chờ một lúc lâu Mời nhớ ra nên gọi cho dẫn tắc thông báo tình hình Cô đi ra ngoài định gọi điện thoại Nhưng suy đi tính lại chỉ gửi một tin nhắn Nói mẹ cô vẫn ở trong phòng mồ Dẫn tắc reply lại rất nhanh hoa cô lên Càng ngựa Lam phì cười khi đọc tin nhắn Cô nhắn lại Anh hôn mẹ em làm gì Bố em sẽ ghen đó tắt suy bị mắc nghẹ khi thấy tin nhắn trả lời của ca ngưỡng Lam. Được lắm, cô bé này bây giờ đã học cả những trò xấu xa. Anh ấn ấn bàn phím trả lời rất nhanh. Em mau mua anh đi, nếu không anh sẽ giận đấy. Ca ngưỡng Lam mỉm cười, tên dâm tặc này luôn bày trò kỳ quái. Nhưng tại sao lại khiến người ta vui vẻ đến thế? Ca ngưỡng Lam còn đang do dữ không biết trả lời tin nhắn doãn tắc thế nào, liền nghe thấy tiếng ông ca gọi cô. Ca mổ đã kết thúc, ca ngưỡng lam vội vàng chạy về, đúng lúc bà Cao được y tá đẩy ra, ca mổ rất thành công, đến lúc này hai cha con ca ngưỡng lam mới thọt vào nhẹ nhõm. Đêm hôm đó ông Cao không muốn rời khỏi bệnh viện, bảo ca ngưỡng lam về nhà nghỉ ngơi. Ca ngưỡng lam khuyên không nổi ông Cao, nghĩ lại thấy cô đúng là cần về nhà để lấy ít quần áo, đồ dùng là vật và nấu ít đồ ăn mang vào bệnh viện, hay là cô đi về nhà. Xuống khỏi xe buýt, Ca Ngội Lam còn phải đi thêm nữa con phố nữa mới tới nhà. Ca Ngội Lam đứng lại một lúc, người mệt mỏi dã rời, trong đầu cô vọng lên tiếng nói của dẫn tắt. Em hãy tự tin, phải ướt ngực ngọn cao đầu và lôi mình cười. Ca Ngội Lam vô ý thức làm theo lời anh nói. Cô hiêm hơi thật sâu, đứng thẳng lưng và nhòe miệng cười. Sau đó, cô đi từng bước về phía nhà mình. Ca Ngội Lam lờ đã ăn quay đầu, Tuy nhiên phát hiện hai hình bóng vô cùng quen thuộc ở phía đối diện. Trịnh Đào và Tề Na, một kẻ là bạn trai cũ, một người là bạn thân trước, kỷ, một người là bạn thân trước kia. Trịnh Đào thò một tay vào trong túi áo, cúi đầu nói chuyện điện thoại. Tề Na khoác tay anh ta, hai người sến bay nhau đi tới. Tề Na nhìn thấy ca ngựa lam trong trước mắt. Ca ngựa lam không dừng bước, cô ưỡn ngực ngừng cao đầu và mỉm cười. Cô không thèm để ý đến Tề Na nên không biết trong mắt Tề Na nụ cười của cô sắc bén như thế nào. Cô cũng không biết vội dàng thẳng lưng của cô trông kiêu ngạm như thế nào. tên Na mặt hơi biến sắc, vội quay đầu sang hướng khác. Ba người cứ thế lướt qua nhau giống như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Giống như những người xa lạ không quen biết mà chỉ là người qua đường giáp ất bính đinh nào đó. Càng ngội làm đi qua bọn họ, chân đột nhiên nhẹ bẫng. Cô đã từng tưởng tượng đến tình huống gặp lại bọn họ, cô sẽ quay đầu bỏ chạy, hoặc là xông lên chỉ mắng bọn họ. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của ca ngưỡng lam, nên cô chưa bao giờ ngờ tới. Khi cảnh tượng này xuất hiện, cô lại có thể mỉm cười. Ca ngưỡng lam không phải cố ý, cô chỉ là đúng lúc nhớ đến dẫn tắt. Cô nhớ anh nên làm theo những điều anh nói, nhưng lại vừa vặn giúp cô lướt qua mặt hai kẻ đi tiện nhất thế kỷ với một dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Càng ngội làm cảm thấy trong lòng rất sẵn khoái. Cô bỗng dưng nhớ dẫn tắt, nhớ anh vô cùng. Vừa vào nhà, Càng ngội Lam bội vàng xuống điện thoại để gọi cho anh chàng đang ghét đã chiếm trọng trái tim cô. Nhưng khi mở di động, cô liền giật bắn mình. Anh chàng đang ghét kia gửi cho cô vô số tin nhắn. Tất cả tin nhắn đều chỉ có một nội dung. Em mau mua lại anh đi, mau mua lại anh đi. Càng ngội làm cầm di động cười ha ha. Cô cố để nén sự xấu hổ, nhanh chóng ấn tiếng gọi. Cô hạ quyết tâm lần này sẽ nhiệt tình chủ động. Điện thoại vừa thông, ca ngưỡng lam không một chút trần trừ, ra sức nói vào điện thoại. Mua, mua. Cô lặp đi lặp lại mười mấy lần, cô nghĩ giọng nói cô đủ lớn. Ở đó bên kia dẫn tắt chắc chắn sẽ nghe thấy rõ. Đáp lại sự nhiệt tình của ca ngộ lam, đầu dây bên kia quả nhiên có phản ứng. Cô vừa moa xong, chợt một giọng trẻ con rất trong trẻo cất lên. Cô là ai ạ? Càng ngũi lam hòa đá trong nháy mắt, đầu dây bên kia lại hỏi tiếp. Cô tìm cậu cháu sao? Cậu cháu đang tắm. Là nịu nịu. Càng ngũi lam ôm mặt, trong lòng khóc thét Cô nghe thấy giọng dẫn ninh ở đầu bên kia. Nịu nịu, con không được nghịt điện thoại của cậu. Sau đó tiếng nịu nịu trả lời. Có người gọi điện thoại cho cậu, nhưng cô ấy chẳng nói gì mà chỉ phát ra âm thanh ghế quái. Mòa mòa của người ta không phải là âm thanh quái lạ đâu. Ca Ngội Lam thầm phản bác trong lòng, mặt cô đỏ bừng bừng, mối hận đến mức đau tim gan, đúng là mất mặt quá. Ca Ngội Lam nghe Doãn Ninh nói tiếp. còn mau đưa điện thoại cho mẹ. càng Ngội Lam vội vàng cúp điện thoại, sau đó cô có ta giật mình tắt máy luôn. Càng ngợi lam ngã xuống giường của mình, vùi đầu vào trong gối. Thật, thật, thật mất mặt quá. chương 32 Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ. Càng ngợi lam làm, làm đà điểm một lúc mới chợt nhớ ra. Dọn tóc gọi điện cho cô lại không liên lạc được. Nếu nịu nịu không nói về anh, làm anh lo lắng cho cô thì sao? Nghĩ đến đây, cao ngũn lam bộn vàng mở di động Quả nhiên cô vừa mở máy Doãn tắc liền gọi điện thoại đến Em không sao đấy chứ Vâng, em không sao cả Em đang ở đâu? Ở nhà Vừa rồi em gọi điện thoại cho anh là có chuyện gì vậy? Nghe cô nói không sao Doãn tác mới yên tâm Vừa rồi nhịu nhịu nói trong điện thoại Chỉ có tiếng ô ô xì xì Xì đó Làm anh tưởng cô gặp phải sự cố gì Không có chuyện gì đâu Không có chuyện gì là chuyện gì Dọn tóc quê tâm không bỏ qua Chỉ hỏi ca ngưỡng lam đến cùng Ai bảo cô xin nữa làm anh sợ chết khiếp Em xin lỗi, em không sao thật đấy Ca ngưỡng lam kiên quyết không khai Chuyện mất mặt vừa nãy Tốt nhất nên dấu kín Em à Em khiến anh mất công lo lắng Thì ít nhất em cũng phải cho anh biết chuyện gì xảy ra chứ Còn nữa, hôm nay em không chỉ nói anh vụ này đâu Lâu như vậy rồi mà chẳng thấy em hoa lại anh Em nói anh nhiều cái hoa lắm đấy Nói đến đây, dọn tăng đột nhiên nghĩ ra Không phải em đem hết hoa của anh cho nịu nịu rồi đấy chứ Âm thanh kỳ lạ mà nịu nịu không thấy ra Chính là hoa, hoa càng làm than thầm trong lòng Anh chàng này đừng có thông minh như vậy được không Dọn tăng, anh đáng ghét quá thử em lại nói lái sang chủ đề khác bây giờ em ghét anh cũng muộn rồi em về trả cho anh tới cả hoa còn thiếu anh em không phải bây giờ mới ghét anh mà từ trước đến nay anh luôn đáng ghét Căng Ngưỡng Lam lại đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện cô nhất thời hồ đố bắn ra bao nhiêu ngoài dọn tắc thoải mái hẳn anh cười ở đâu xe bên kia điện thoại anh âm của anh nhẹ tựa trên lông vũ chạm vào trái tim Căng Ngưỡng Lam dọn tắc cố tình hạ thấp giọng nói treo cô kệ thì mức nào. Càn Ngụy Lam không lên tiếng, trong lòng cô hét lớn, "Tán ghét, tán ghét." Lam Lam, thời học sinh chắc chắn môn ngữ văn của em có thành tích rất tốt. Phản ngữ vận dụng tinh tế thật đấy. Anh rất tán thưởng khả năng đó của em. Em nói anh luôn đáng ghét có nghĩa là em ham muốn anh từ rất rất lâu rồi phải không? "Tôi có." Em ở đâu cũng có. Song điệu đều đều của soạn tác khiến Căng ngữ Lam thấy buồn cười. Soạn tác, gì cơ? Soạn tác, cô chẳng gì cả, cô chỉ muốn gọi tên anh thôi. Anh đây. Soạn tác, ơi. Soạn tác, ừ. Soạn tác, em gọi nếu bao giờ. Soạn tác, anh biết rồi. Soạn tác, nhớ anh làm đúng không? Doan tắc Ca làm gọi em một câu Anh trả lời một câu Cô và anh một người nằm trên giường ở thành phố A Một người nằm trên giường ở thành phố C Như hai cái ngốc ngách trong tình yêu Làm chuyện vô vị nhất Nhưng cũng ngọt ngào nhất trên thế giới này Ca mồ của mẹ em rất thuận lòi Anh đừng lo Tốt quá Em phải ở lại đây chăm sóc mẹ Em nghĩ ít nhất sẽ ở nhà khoảng 2 tuần Được, anh đợi em Hôm nay em tình ngờ gặp chị Đào và Tề Na. Hai người đó là ai? Chính là bạn trai cũ và bạn thân trước kia của em. Thế thì sao? Em lại trở thành mến bà à? Không, em ưỡn ngực ngầm cao đầu đi qua bọn họ. Em cảm thấy rất vui. Cổ bé ngốc ngách, đợi sau này có cơ hội, anh nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng. Vâng à. Muộn rồi, em mau đi ngủ đi. Càng sớm mai em còn phải vào bệnh viện nữa. Sẽ vất vả lắm đây. Em vẫn muốn nói chuyện với anh. Trưa khi đi ngủ, em hãy trả hết hoa cho anh. Màu mua mà đi. Anh thử nói xem quan hệ của chúng ta bây giờ là quan hệ gì. hoa không đủ là không xong đâu đấy. Anh có phải bạn trai của em không? Càng ngợn làm và dọn tóc, mỗi người nó một nèo. Nhưng họ không hề cảm thấy không ăn khớp. Vấn đề ngốc nghếch như vậy mà em cũng hỏi sao. Em mau về đi, về rồi anh sẽ dùng thân thể của anh nói cho em biết anh có phải là bạn trai của em hay không. Mama, em hôn xong rồi nhé, em đi ngủ đây. Dọn tóc ngây người, anh có đang chê chọc cô. Lần này cô không xì mà hôn anh. Hôn xong liền cúp điện thoại. Khoan đã. Dọn tóc vội mầm miệng. Khiến anh rối loạn rồi chạy mất cô bé xấu xa này em cảm nhận thật đấy bây giờ em làm anh thầu tưởng tượng em bảo anh ngủ thế nào được em bảo anh ngủ thế nào được chứ thì anh cứ suy nghĩ cứ tưởng tượng rồi sẽ ngủ đứng ngay hoa chúc anh ngủ ngon càng làm quả quyết cút điện thoại nghĩ ý mỗi dạng dẫn tócến ra miến lọ ở đầu dây bên kia cô bất giác lại mỉm cười dẫn tóc luôn có cách khiến cô vui vẻ. Ca Ngựa Lam chìm vào giấc mộng, nụ cười vẫn đọng ở trên môi. Những ngày tiếp theo đó, Ca Ngựa Lam bận rộn đi đi về về giữa nhà và bệnh viện để chăm sóc mẹ. Bà Cao nằm viện 5 ngày, rất nhiều bà con lối xóm và bạn bè đến thăm. ông bà Quách cũng sách một làn hoa quả đến, trong lúc nói chuyện khen Ca Ngựa Lam ngoan ngoạn hiếu thảo, đúng kiểu bố mẹ chồng đánh giá con dâu. Những người xung quanh cũng góp lòi, khen quách thu thần là chẳng trai tốt tính. Hai nhà quách cao có phúc, con cái hai nhà đúng là một đôi trời sinh Câu chuyện càng nói càng không đúng điệu, nhưng trước mặt các bậc trường bối, càng ngợi lam chỉ cúi đầu không lên tiếng hoặc không tiện cớ đi ra ngoài. Ông Cao nhìn ra vấn đề, nhưng những người khách đều là bạn bè lâu năm, họ lại có lòng đến thăm bệnh, nên ông không tiện phản bác, đành phải lặng câm. Vài ngày sau, Cao Ngũ Lam và ông Cao cuối cùng cũng đón bà Cao về nhà. Một buổi tối, hai cha con đứng ngồi ban công hồng gió và trò chuyện. Nói đi nói lại, câu chuyện chuyển sang vấn đề tình cảm. Cao Ngũ Lam nhân cơ hội này trình bày rõ tình hình của cô. Bố, con gặp được một người ông rất tốt. Anh ấy không có học vấn cao cũng không giàu có. Anh ấy còn phải chăm sóc một người chị và một cô cháu gái. Anh ấy nơi một con cháu rất đáng yêu Anh ấy mở nhà hàng nhưng vẫn chưa thanh toán hết nọ cho ngân hàng Tuy nhiên, con rất thích anh ấy Ông Cao lặng người Con gái à, chuyện bắt đầu từ khi nào thế? Sao con chẳng để lộ một chút gì? Con mới biết cách đây không lâu Ông Cao đem mặt Con gái ông vừa mới biết cô thích người ta Vậy, các con đã xác định chưa? Coi như xác định rồi à, anh ấy đối xử với con rất tốt. Các Ngợi làm cắn môi, cô nhớ đến những lời hỏi thăm của dẫn thắc mỗi ngày. nghĩ đến việc nhờ coi anh ạn ủi nên cô mới thoải mái tinh thần trong những ngày qua. Các Ngợi nói, một thời gian nữa con sẽ đưa anh ấy về gặp bố mẹ. Được rồi. Trong lòng ông Cao vừa vui mừng vừa lo lắng. Con gái có người yêu là chuyện đáng mừng, nhưng trước đó ông và ông Quách ẩm y như vậy. Ông Quách gần như coi con gái ông là con dâu Bây giờ con gái ông nói có người khác Ông thật sự không biết ăn nói thế nào với người bạn già Anh chàng mà con thích ấy Nếu so với Tiểu Quách thì thế nào? Chuyện này sao có thể so sánh ạ? Càng ngọn làm ngâm nghĩ Anh Tiểu Quách rất tốt Để độ biết quan tâm chăm sóc người khác Nhưng con không có cảm giác với anh ấy còn dẫn tắc Cô ngừng lại trong giấy lát. Doạn tác từng chịu rất nhiều phát vả. Thinh nói đùa, nhiều lung không nghiêm túc. Về hoàn cảnh gia đình, dưới con mắt các bậc trưởng bố như bố mẹ thì không phải tốt lắm. Viết điểm của anh ấy có thể nhìn thấy rõ. Nhưng anh ấy thích con, con cũng thích anh ấy. Bố, lúc con không vui, anh ấy luôn khiến con trở nên vui vẻ. Lời nói của ca ngưỡng lam không đầu không cuối. Lô cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng ông Cao lại hiểu ra vấn đề. Chàng trai cao ngưỡng lan ghép tới giống hẹp bà Cao, người không đẹp lại hay cằn nhằn và nổi cáu. Nếu kẻ khuyết điểm thì có cả đống, thế nhưng ông vẫn muốn ở bên bà chọn đời Ông Cao nhìn con gái than thầm trong lòng, ông nói Làm làm à, quan trọng nhất là cậu ta đối xử tốt với con, con cũng thích cậu ta. Trước đây con bị oan ức, bố thấy con đau khổ, nhưng lại chẳng thể giúp được gì cho con. Trong lòng bố cũng rất buồn. Một mình con tại thành phố A làm việc, bố biết rõ nguyên nhân tại sao. Lần này, dù thế nào, bố cũng đứng về phía con. Về chuyện hiểu nhầm, bố sẽ nói lại với chú Quách. Dù đắc tội với người ta, bố cũng không sợ. Cả người làm hết sức cảm động, cô biết rõ tính bố cô. Từ trước đến nay, ông từ trước đến nay ông không bao giờ làm mít lòng ai. Theo tình hình hiện tại, người nhà chú Quách chắc tưởng cô và Quách Thứ Thần yêu nhau thật. Anh Tiểu Quách không biết đã giải thích với người nhà chưa. Nếu bố cô đứng ra phủ nhận chuyện này, ông sẽ đắc tội với người ta cũng không biết chừng. Những lời nói khó nghe cô đã từng nghe qua, không ngờ bây giờ cô lại liên lụy đến bố mẹ. Cao Ngựa Lan nhẹ nhàng ôm bố. Bố, con xin lỗi. Là bố không tốt. Bố suốt ruột quá, bố con tưởng tìm được đôi tượng tốt giúp con, ai ngờ lại làm loạn hết cả lên. Hai bố con cao ngưỡng lam ngồi dưới ánh trăng, tự kiềm điểm bản thân, nói đi nói lại một hồi, cả hai cùng mỉm cười. Ánh trăng rất sáng, cao ngưỡng lam cảm thấy cuộc sống của cô cũng trở nên lúc linh sáng sủa Một tuần sau đó ông cao đi làm bình thường, cao ngưỡng lam ở nhà chăm sóc mẹ. Ông cao hình như gặp chuyện không vui ở cơ quan. Về nhà vẫn thấy than ngắn thở dài. Ca Ngưỡng Lam nghi ngờ có liên quan đến cô, nhưng cô không hỏi trực tiếp mà nhờ mẹ tìm hiểu hộ. Bà Cao cho cô biết, ông ca đã nói với ông Quách chuyện con trai con gái hay nhà, khiến ông Quách rất vô vui. Ông Quách vào Quách Thu Thần không ý kiến gì, ngược lại nhà họ Cao cảnh cá trọn canh, khiến quan hệ giữa hai người bạn trở nên căng thẳng. Nghe những lời này, trong lòng Ca Ngưỡng Lam cảm thấy rất buồn, Cô gọi điện thoại cho Quách Thu Thần, đề nghị anh ta nói giúp với người nhà. Quách tu Thần cũng không ngờ chuyện đến nước này, liên tục nói xin lỗi và nhận lời sẽ giải thích về bố anh ta. thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi sức khỏe của bà Cao hồi phục bình thường, hai ông bà liền đuổi ca Ngưỡng Lam trở về thành phố A. Hôm đó vừa vặn là ngày cuối tuần, Quách tu Thần về thành phố C thăm bố mẹ đúng lúc quay lại thành phố A. Anh ta chủ động đi đón Cao Ngưỡng Lam cùng đi. Ngồi ô tô con tất nhiên hơn ngồi xe buýt, ông bà Cao rất vui mừng tiện con gái tới cổng khu chung cư. Con hãy cố gắng tìm việc nhé, tuy bố mẹ có thể nuôi con nhưng bản thân phải có mục tiêu của mình. Ông bà Cao biết tính con gái, tuy cô có vẻ ngoài hiền dịu nhưng trong cốt tủy khá mạnh mẽ. càng làm gật đầu, bà ca lại nói Cái cậu dẫn tắc đó, có lại quan sát thêm một thời gian nữa. Nếu đúng là người tốt, Con hãy đưa cậu ấy về đây để bố mẹ xâm mặt. Cao ngưỡng làm lại gật đầu đồng ý. Nói đến đây, quay Thu Thần vừa vặn đến nơi. Anh ta dừng xe, đi xuống giúp ông Cao xếp hành lý và cốp xe. Ông Cao khách hì nói cảm ơn. quay Thu Thần tỏ ra ngợ ngùng. Cháu đã gây phiến phức cho chú. Bố cháu nồng tin quá, mong chú Cao bỏ qua cho. Làm gì có, chúng tôi là bạn bè nhiều năm rồi, cháu khách giáo làm gì chứ? Hai phần phụ huynh và hai người trẻ tuổi đang nói chuyện, có hai người phụ nữ từ trong khu chân cư đi ra. Cô gái trẻ là bạn học thời cấp 3 của ca Ngưỡng Lam, còn mẹ cô ta làm cùng cơ quan với chú Cao. Còn mẹ cô ta làm cùng cơ quan với ông Cao. Người mẹ vẫn gặp cảnh tượng trên cười lớn. Con gái con rẻ anh chị đi thành phố A đấy à? Anh Cao có phúc thật đấy, tiểu quách là một chàng trai tốt. Nếu không phải anh ra tay nhanh, tôi sẽ cướp cậu ấy về làm con rẻ của tôi. người bạn học của ca ngưỡng lam ngựa ngùng, liên nhìn cô rồi... Liên nhìn cô rồi thúc giữ tay vào mẹ mình. Người mẹ cười hi hi, vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng cô con gái đi mất. Để lại hai giá hai trẻ đứng đơ ra, không biết nói gì cho phải lẽ. Cuối cùng, quay thù thần bảo không còn sớm nữa, xin phép lên đường. 4 người mới giơ tay cho tạm biệt Lên xe Quách Thu Thần liên tục nói xin lỗi Ca Ngõ Lam thở dài Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ Mấy năm trước cô từng thầm thiếp rồi Không khí trên xe hơi ngột ngạt Trong lòng Ca Ngõ Lam buồn phiền Nhưng đến nửa đường Cô nhận được một câu điện thoại của dẫn tác Dẫn tác hỏi cô đi tới đâu Và bắt cô đến nhà hàng thực Để anh có thể đọc cô ngay lập tức Giọng nói của dẫn tác khiến Cao Ngũng Lam cảm thấy đỡ ăn uỷ. Cô bộng dưng trở nên vui vẻ và mong ngóng đến lúc gặp lại dặn tóc.